anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm qua ở hôm nay thì anh em chúng ta <cười> tiếp tục đến với uh, Xuân Việt Tiểu Liêu Manh Trường đó là bán ở phần trước thì như ta đã biết cổ Huyền cổ Hà đã hãm hại ma tộc và cổ tộc rồi liên kết với nhân tộc yêu tộc để đánh bắt cái đám hoàng giả này bọn họ đáng nhẽ là định đánh bắt dần dần nhưng do thời gian cấp bách thì nhóm người kia đã chế tạo ra được uh, À, ma đế lạnh, cho nên là đã phải tiến hành kế hoạch sớm một chút. vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện thành thì thế nào. cổ huyền cổ hà giúp bọn ta đánh bại những hoàng giả này. vương giả phía dưới thì chia đều cho nhóm của ngươi mỗi người một phần. các ngươi cũng có thể mang những hoàng giả kia xuống để chia nhau. cực võ hoàng lúc này mở miệng đồng ý. cổ huyền và cổ hà lập tức đứng dậy phóng lên không trung. ghê tởm, bản hoàng nhất định phải giết các ngươi. Hoang giả tức giận, Hoàng giả của dị tộc Tam nhãn tộc lao vào cổ Huyền, ngỡ ngẩn. Cổ Huyền cười lạnh một tiếng rồi đánh ra một quyền, cự lực mênh mông quét ra, khiến cho cả thiên địa chấn động, thiên địa băng. Oanh! Một quyền đã đủ gây ra chấn động. Trong nháy mắt Hoàng giả của Tam nhãn tộc nhanh chóng lùi lại, khóe miệng chảy máu. Cùng là Hoàng giả trung kỳ, vậy mà cổ Huyền chỉ cần một quyền đã có thể đả thương hắn. Thực lực của người đó sao? Chư Hoàng đều kinh ngạc. Còn nhiều hơn thế. Cò huyền cười lạnh một tiếng trầm thấp. Một cây trường kích xuất hiện, một kích đập xuống đã khiến hư không xuất hiện vết nứt. Hoành áp thiên hạ. Hoành. Trường kích đe xuống tạo thành cự lực vô thượng làm người ta run sợ. Hoàng giả có tam nhãn tộc không chịu được cự lực mà bị bẻ gãy ngay tại chỗ. Đối mặt với trường kích hung áp, con mắt đã mi tâm hé mở, chẳng mấy chốc đã bộc phát ra thần thông. Hoành. Trường kích vừa chuyển động, hư không lại chấn động. Trường kích nở rộ thành một luồng ánh sáng, sức mạnh của thần thông nháy mắt tản ra chung quanh. Một kích mạnh như rồng chẳng mới chốc xuyên qua thân thể của hoàng giả tam nhãn tộc. Ngu ngốc, ở trong hoàng binh, huyền hoàng kích này của ta chính là pháp khí thuộc cấp thần khí. Cổ huyền kinh thường cười một tiếng rồi tiếp tục thi triển ra bá vương phong linh thuật, lại một vị hoàng giả rơi vào tay hắn. Cổ huyền mau tới giúp, cổ hà kêu lên, cổ huyền vội vàng chạy tới. Một đám hoàng giả cộng thêm cổ hà cổ huyền phản bội đã khiến ma tộc và dị tộc hoàn toàn tan tác Đối mặt với cổ huyền vô cùng cường thế thì hoàng giả từ hậu kỳ trở xuống cơ hội không phải là địch thủ quán. Ghê tợm, các người không cho bản hoàng sống thì các người cũng đừng hòng đoạt được thứ gì. Hoàng giả ma tộc liếc nhìn chung quanh bằng ánh mắt hung ác, sức mạnh trong hoàng giả căng tràn toàn bộ cơ thể phồng lên. Không hay rồi, hắn muốn tự bạo. Một đám hoàng giả kinh sợ vội bay ngược ra ngoài. Cổ huyền thì quả quyết nói Tên hoàng giả này thuộc về ta Đúng là đần độn Tên hoàng giả này muốn tự bạo Hắn chẳng sống được bao lâu nữa Ai mà thèm tranh với ngươi Các hoàng giả có nhân tập nổi giận mắng Hiện lại là lúc nào rồi Mà còn có tâm tình nghĩ tới tiền Mời bạch đại nhân xuất thủ Cổ huyền nhanh chóng nói Hống Một tiếng thét dài Một con bạch xà lao ra từ không trung Sức mạnh của quy tắc Ngăn cản hoàng giả kia tự bạo Thiên xà bí thuật Cấm thần Hoàng giả của hai tộc nhất thời hoang mang. Mẹ nói chứ, các ngươi không chơi theo cách thường mà lại mời cường giả của thần ma đạo tràng xuất thủ sao? Mà các ngươi đi mời từ bao giờ? Giữa lúc đám hoàng giả còn đang bối rối, cổ huyền nhanh chóng sông tới phối hợp với bạch tố trinh, chấn áp hoàng giả, ma hoàng hậu kỳ. Đúng rồi, ngươi có muốn tên hậu kỳ kia không? Cổ huyền nhìn về phía hoàng giả hậu kỳ của dị tộc, tràng ngót tràn ngập sự hưng phấn. Ta lấy, một đám hoàng giả đã phát điên vội vàng lao vào tên hoàng giả hậu kỳ kia, đây đều là tiền cả. Thần ma đạo tràng, ở tầng hoàng giả, một đám hùng hổ trở về, mang theo tin tức quan trọng. Tất cả những tên dị tộc ma tộc, ma vương trở lên, ở tầng hoàng giả đều đã bị giải quyết, các người đi xử lý đám còn lại đi. Bọn họ không có hứng thú với đám còn lại, cho nên để cho những người dưới kiếm chút tiền. Đếm qua một chút nào, bắt sống 6 tên hoàng giả, tính cả trước đó tổng cộng là 7 tên, vương giả là 12. Nhân tộc yêu tộc nói với vẻ kích động, họ phải bán được đám này với giá thật cao. Tiếc là không thể bắt được toàn bộ, bọn hắn còn muốn bắt cả cổ huyền nữa. Ai mà ngờ y lại đi thuê bạch tố trinh, cho nên chỉ có thể từ bỏ ý định này. Ờ, bọn ta bắt được 8 tên hoàng giả, 20 tên vương giả, cổ huyền bình tĩnh nói. Mẹ nói chứ, làm sao các ngươi lại có nhiều như vậy? Hoàng giả của nhân tộc và yêu tộc kinh ngạc, các người có được mấy người đâu, kể cả có thuê thêm bạch tố trinh thì cũng không thể nhiều hơn so với bọn hắn quá thể như vậy. Hơn những tám tên vương giả và một tên hoàng giả, đây là dưới cấm võ trận, chứ không phải là đi nhặt vương giả về. Mỗi tên hoàng giả mua theo giá 400 vạn, vương giả nếu không trọng thương thì 200 vạn. Giang thái Huyền thản nhiên nói, nhân tộc tổng cộng là 5.200 vạn. Giang thái Huyền mỉm cười, rồi quay sang nói với cổ huyền, ngươi 7.200 vạn. Lòng hạo, đây là 500 vạn của ngươi. Lạc Thanh Phong, 500 vạn này của ngươi. Nói rồi đưa cho một người một yêu của nhân tộc và yêu tộc mỗi tên 500 vạn nguyên tệ. Bọn hắn còn phải chia chỗ tiền ít ỏi lại cho một đám người nhưng căn bản chia ra không được bao nhiêu. Cổ huyền vương, đây là 500 vạn của ngươi. Trước đó bọn họ đã đồng ý là cổ huyền sẽ có một phần trong đám vương giả kia. 500 vạn mặc dù hơi ít nhưng so với lượng sau khi bọn hắn phân chia thì cũng không ít đâu. Cổ huyền mỉm cười gật đầu chợt nhìn lên phía Long Hạo và Lạc Thanh Phong 7.200 vạn lại cộng thêm 500 vạn ba người, mỗi người 2.900 vạn Không thành vấn đề Long Hạo và Lạc Thanh Phong liên tục gật đầu Các người nhân tộc và yêu tộc đều trận mắt há hốc mồm tại sao người còn chia tiền cho đám nội ứng thế này Bọn ta có thể bắt được hoàng giả vương giả lại còn biết được tin tức để kịp thời đuổi tới là nhờ Long Hạo nói cho bọn ta biết sao người lại ngu xuẩn vậy chứ Cả hai tộc đều ngây ngốc ra một lúc Ba người tiến vào đạo tràng Chuẩn bị cho cùng một cuộc đại cải tạo Phải rồi Các ngươi còn có thể đem bán Thánh Hoàng Tốt nhất đừng để hắn ra ngoài Cổ Hà đột nhiên nói Hắn đã bán toàn bộ ma vương ở thiên tháp Chưa từng thả một tên nào Cho dù là một tiểu tử ma tộc ở tầng vương giả Nếu như Thánh Hoàng ra ngoài Và biết được tin tức này Thì khẳng định việc đầu tiên tên này làm Đó là giết hắn Thánh Hoàng ma tộc thì là ai Cổ Hà biết rất rõ Hắn là một tên bán đại đế, nếu như không phải bị chấn áp thì rất có thể hiện tại đã xưng vương xưng đế rồi. Cực võ hoàng, hổ hoàng và các hoàng giả khác đều nhìn về phía hắn. Cực võ hoàng lắp đầu, không có khả năng, không bán được, vì thánh hoàng kia chỉ bị một đại trận vây khốn thôi, chứ không phải bị phong ấn. hơn nữa thế lực chấn áp được thánh hoàng mà tộc cũng không phải là bọn ta. Không phải các ngươi, chẳng lẽ còn có một thế lực thần bí khác sao? Giang Thái Huyền tò mò hỏi những hoàng giả này chẳng lẽ còn không phải đám người đỉnh phong ở đông vực. Từ xa xưa có bốn thế lực truyền thừa, chuyên môn đi thu thập huyết mạch đặc biệt, thể chất đặc biệt, bọn họ tồn tại là để trấn áp cấm địa, cực võ hoàng nói. Thu thập huyết mạch thể chất, Giang Thái Huyền có chút ngờ ngác liền nghĩ tới Mạnh Hiên, tông môn của Mạnh Hiên hình như cũng giống như vậy, thế nhưng hiện tại hình như Mạnh Hiên đang làm việc ở Thiên Quang Thành ở chỗ thượng nguồn của sông Thiên Duyên thì phải. Cấm địa sao? mấy Vị vương giả nhướng mày, Gần đây khu vực Cấm Địa lại bị náo động ư. Cấm Địa là chỗ nào? Giang Thái Huyền cực kỳ ngạc nhiên. Là Đại Dương. Cực võ hoàng phun ra một cái tên thần sắc hết sức khó coi. Ở thời Thượng Cổ, biển cả đột nhiên xuất hiện biến cố có vô số cường giả xông ra từ trong biển rộng rồi lao vào bốn vực với đổ thôn tính cả bốn vực. Dưới biển có vô số cường giả, tứ vực căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Một vị nữ đế đã được sinh ra để chấn áp biển cả vị này đã bày ra cấm chế thiên lội cực kỳ nghiêm mật trên mặt biển. Phạm là những kẻ đã qua cảnh giới trường sinh mà dám lao vào không phận ở trên biển thì sẽ bị lôi đỉnh oanh sát. Vậy bọn hắn bơi vào có được không? Cấm chế này thực sự được bố trí vì biển sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc hỏi. Cái này ta cũng không biết. Dù sao từ thỏa thượng cổ sơ khai, biển cả đã là cấm địa. Chắc chắn là đã bị tông môn thần bí kia chấn áp rồi, cực võ hoàng lắc đầu. Được rồi, đã không thể bán được. Vậy thì trước tiên chúng ta cố gắng tăng thực lực lên. giang a cổ huyền nói dừng lại một chút lấy ra hai tấm lệnh bài. Tràng chủ, ta bán cho người thiên thần lệnh và ma đế lệnh đây. Không thể bán thiên thần lệnh, hoàng giả có hai tộc cuống cả lên. Người chơi lớn vậy sao? Sao đồ vật gì cũng mang bán cho thần ma đạo tràng vậy? Cổ huyền không để ý tới bọn họ. giang Tây Huyền nhận lấy hai tấm lệnh bài hệ thống định giá. Mỗi cái 100 vạn. đa tạ tràng chủ. Cổ huyền vội vang cảm tạ. Đây là mối làm ăn lớn, với bọn hắn thì chỉ là hai tấm biển hiệu vô dụng, có thể bán được với giá 200 vạn đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ, chinh phục thiên tháp, kiểm tra thiên thần lệnh, ma đế lệnh, có thể hợp nhất. Hợp nhất ư? Giang Thế Huyền giật mình vội vàng hỏi, lệnh bài này có thể hợp thành như thế nào, mà kết quả thì có hiệu quả gì? Ý chủ, căn cứ và lợi đích tối đa nhất, hai tấm bảng hiệu này có thể hợp thành một tấm lệnh bài mới. Lệnh bài mới này cho phép bất kỳ chủng tộc nào cũng có khả năng vào thiên tháp hoặc rời khỏi thiên tháp, thì có hiệu lực với thiên tháp đông vực. Vậy thì hợp nhất đi. Giang Thái Huyền nhìn bọn cổ huyền mua thương phẩm, đám vô giả còn lại thì lộ ra vẻ khó chịu, nên trong lòng hơi thoải mái. Tinh! Hợp nhất thành công, ký chủ thu được thiên tháp lệnh, giới hạn trong thiên tháp ở đông vực, giới hạn từ đại đế trở xuống, hệ thống chuyển đến thông tin. Vậy bàn giao nhiệm vụ đi, Giang Thái Huyền nói tinh Khi chủ thu được một viên hạt giống thần ma trung cấp, thu được một bình dịch dinh dưỡng thần ma trung cấp, thu được một gói quả thần bí. Quý Giang thông báo cho mọi người, ai bỏ ra 10 vạn nguyên tệ thì có thể rời khỏi thiên tháp, không giới hạn chủng tộc, Giang Tây Huyền nói. Mẹ nó, nhân tộc và yêu tộc đều cảm thấy hoang mang. ngươi làm vậy là muốn thả tất cả ma tộc và dị tộc đi sao? tràng chủ, không thể nào à? Đối với việc tràng chủ có bản lãnh thả bọn này ra không thì chẳng ai hoài nghi. Thậm chí, nếu như làm không được thì bọn họ ngược lại hoài nghi là có phải đạo tràng xảy ra vấn đề gì không? Có gì mà không thể chứ? Hiện tại ma tộc và dị tộc còn thừa lại mấy mống. Giang Thế Huyền kinh thường cười lạnh. Cổ Hà, Cổ Huyền và Long Hạo Lạc Thanh Phong lại là bạn tốt của nhau. Hơn nữa các người lại rất ngu. Được bao lâu rồi nhỉ? Gần một tháng mà các người vẫn không nghĩ ra được cách làm sao kiếm tiền. Giang Thế Huyền kinh bỉ nói. Thiên tháp còn có ba tòa, còn có ba cái đại lục tìm cổ huyền cổ hà rồi hợp tác với bọn hắn để bọn hắn tiến vào thiên tháp những ma tộc dị tộc kia không phải đều đáng tiền cả sao mấy người trầm mặc một lát rồi liếc nhau đồng thời ánh mắt ghé lên vẻ hưng phấn, đi cổ hà cổ huyền, trước tiên đừng mua gì cả chúng ta bàn bạc một chút tính xem làm sao kiếm tiền ở những thiên tháp còn lại các người cứ từ từ mà bàn bạc ta còn có việc Giang tác huyền bỏ lại một câu rồi truyền tống rời đi, thiên tháp thì giao lại cho quý Giang Hắn muốn trở về đạo trang để mở gói quà. Thực sự là hắn nơ. Lại một nhân tài lành nghề khác à? Giang Thái Huyền nhìn tin tức của hạt giống mà có chút kinh ngạc. Có phải là hệ thống cố ý hay không đây? Hạt giống thần ma trung cấp, trường tam phong, tông sư võ đạo, đạo gia chân nhân, luyện đan sư. Thần công là thái cực thần điển. Thần huyết là thiên tiên chân huyết. Thần ma bất diệt thể là đạo võ thần thể đạo pháp, võ học chi thể thích hợp với đạo vũ song tu thiên phú, tinh phùng, võ đạo, luyện đan có thể luyện chế tất cả đan dược thần cấp cấp trung, chú tích hạt giống hoàn hảo, có thể gieo trồng bất cứ lúc nào hệ thống, tại sao lần này lại không tăng thương phẩm mới, lúc này Giang Thế Huyền mới chú ý liền hỏi hệ thống hệ thống thông báo để choán tiếp nhận thương phẩm mới tinh, kỹ trụ, thương phẩm tu luyện đã xem như đầy đủ, sau này sẽ mở ra thương phẩm cao cấp hơn tính từ cấp vương giả, hệ thống trả lời <cười> Cao cấp hơn sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc hỏi, nhưng hệ thống không trả lời. Hắn cũng không hỏi rõ nữa, chỉ có thể mong đợi vào gói quà của mình. Mở gói quà. Tinh. cái chủ thu được một tấm thẻ hoạt động, mảnh vỡ hạt giống không có đẳng cấp. X2. Thẻ hoạt động. Giang Thái Huyền kinh ngạc. Gói quà này còn có thể mở ra thẻ hoạt động sao? Chẳng lẽ lương tâm của hệ thống trỗi dậy nên định tổ chức một cuộc bán hàng đại phá giá, đến mức phải nhảy lầu sao? Tinh. Mời ký chủ tự mình xem thông tin của thẻ này. hệ thống trả lời. Ai, Giang Thái Huyền thở dài một tiếng rồi xem thông tin. Một khi thẻ hoạt động được mở ra, hoạt động thì đạo tràng sẽ trợ giúp ký chủ chấn áp một khu vực miễn phí. Ở khu vực này ký chủ sẽ là vô địch, thời gian kéo dài ba ngày. Chờ một chút, đây là loại thẻ hoạt động gì vậy? Giang Thái Huyền nhổ nước bọt, người hoàn toàn chỉ hỗ trợ để ta vô địch ba ngày. Một lần như vậy thì còn hoạt động cái thổ tả gì? Ký chủ cần tự thực hiện tổ chức hoạt động này. Về hoạt động ban thưởng, căn cứ vào thiết kế hoạt động của ký chủ thì sẽ xuất hiện 3 phần thưởng. Hệ thống trả lời. Tự thực hiện tổ chức hoạt động mà có thể vô địch một khu vực trong vòng 3 ngày sau. Giang Tây huyền suy nghĩ thật kỹ, chợt hai mắt sáng lên. Được rồi, đại dương, không phải đó là cấm địa sao, đi tới biển. Đã có hệ thống hỗ trợ thì hoàn toàn không cần để ý tới đại, đế hay là thần lôi thổ tả gì đó truyền tống nên tầng hoàng giả thiên tháp, đám cổ huyền đã nhanh chóng để tăng thực lực lên. Cổ huyền đã trở thành hoàng giả hậu kỳ, long hạo và lạc thanh phong tuy đã xưng vương, nhưng cũng chỉ là loại vương rác rưởi chỉ có tu vi, không có nhiều chiến lực. Chàng chủ, cực võ hoàng và các hoàng giả vương giả còn chưa rời đi, năng lực cũng tăng lên ít nhiều. Quý Giang, nói cho các phân đà còn lại của thần ma đạo tràng về việc tổ chức hoạt động đi. Giang Thế Huyền thản nhiên nói, hoạt động, hoạt động gì vậy? Chẳng lẽ là bán hạ giá Bọn Long Hạo vội vàng hỏi Hoạt động này có mang tên là Hãy cùng nhau treo thuyền mau liên hệ với Cẩm Hy Để đến lúc hoạt động diễn ra Nàng ta sẽ chỉnh diễn hát một ca khúc Con thuyền đẩy sóng ra xa Giang Thái Huyền không hề đỏ mặt Mặc dù đây là một bài nhạc thiếu nhi Nhưng mà đám người này chưa từng nghe qua Chàng chủ Hoạt động này là có ý gì vậy Tất cả hoàng giả vội vàng hỏi han Lần đầu tiên thần mai đạo tràng tổ chức hành động Bọn hắn nhất định phải tham gia Hoạt động này diễn ra trên biển, các người không cần phải lo về cấm chế của biển cả. Lần này bản trang chủ cho các người một cơ hội. Giang Thái Huyền mỉm cười nói, cho các người thời gian ba ngày không cần bận tâm về sấm xét trên biển, cứ thỏa thích mà bắt yêu câu cá. Đến lúc đó sẽ chọn ra ba người đứng đầu, nhận được phân thưởng của thần Mai Đạo Tràng. Giang Thái Huyền nói, đến biển cả, không có sấm xét. Tất cả mọi người đều hoang mang, trang chủ làm vậy là định phá cấm chế trên biển sao? Đúng vậy. Nơi đến chính là biển cả Mặt khác ai bố trí được truyền tống trận trước Thì sẽ có cơ hội thuê người mạnh nhất Ở đạo tràng Hãy nhớ kỹ là người mạnh nhất đó nha Giang Tây Huyền nói Nghe nói tài nguyên ở biển cả vô cùng phong phú Yêu thú, dược liệu, khoáng thạch Ở đáy biển rất đáng tiền Giang chủ chúng ta lập tức luyện chế ngay Người của nhân tộc vội vàng nói Cổ Huyền và cổ Hà liếc mắt nhìn nhau Cả hai đều không nói gì Bởi vì bọn hắn không có tiền Cũng không có tài nguyên để luyện chế tống trận nữa. Rất nhanh thì nhân tộc và yêu tộc đều luyện chế ra truyền thống trận cấp vương giả. Giang Thái Huyền nhìn với vẻ xem thường, chẳng còn cách nào khác, bởi vì con mẹ nó, những tài liệu này toàn là hoàng phẩm nhưng đã bị luyện thành cấp vương. Các người lấy rồi sắp xếp ngày bờ biển đi, không cần khoảng cách quá xa đâu. Hoạt động lần này chỉ có thời gian 3 ngày trước khi khai mạc, các người có thể chuẩn bị dụng cụ như chiến thuyền gì đó hoặc là lưới bắt yêu các kiểu con là điệu. Các người nên chuẩn bị kỹ những cái thứ này, Giang Thái Huyền nói. Đà tạ chàng chủ, bọn ta đi chuẩn bị mấy thứ này ngay. Một đám hoàng giả vương giả trở về, chuẩn bị luyện chế lứa bất yêu tốt nhất. Cổ huyền và cổ hà cũng nhìn sang Giang Thái Huyền. Chàng chủ, có thể để cho vương giả phía dưới đi lên không? Ta không có tài nguyên. Bọn hắn cũng muốn tham gia hoạt động này, đây cũng là một cơ hội kiếm tiền tốt. Ngươi có thể để bọn Long Hạo đi, Giang Thái Huyền nhắc nhở. Cổ huyền có chút ngẩn ngơ, nhận ra là mình đã quá nóng vội lại quên mất chuyện này hắn vội vàng để cho long hạo và lạc thanh phong đi lấy tài nguyên mười vạn nguyên tệ là người có thể ra khỏi tiền tháp yên tâm người có thể tham gia hoạt động này giang thái huyền lại nói cực võ hoàng của nhân tộc và ưng hoàng của yêu tộc cũng đi sắp xếp truyền thống trận ai trong số bọn hắn có thể sắp xếp cẩn thận trước thì người đó có thể thuê người mạnh nhất vì thế tất nhiên bọn hắn cực kỳ tích cực giang thái huyền cũng không hề nhàn rỗi hắn nhìn quý giang một chút rồi nói quý giang ngươi chuẩn bị kỹ 5 cái nổi sắt lớn và 10 cái vỉ nướng lớn. Chàng chủ, muốn mấy đồ vật này để làm gì? Sắc mặt quý giang tối sầm lại. Làm gì sao? Đương nhiên là chuẩn bị dùng bữa rồi. Đến biển rộng nhiều ngày như vậy mà lại không thưởng thức một chút hải sản thì quả thật là đáng tiếc. Giang tái huyền bĩu môi. Được rồi, răng lợi của chàng chủ trước nay đều rất tốt. Quý giang nghe xong liền truyền tin cho mấy người trong nhà để họ làm. Trong khoảng thời gian này cũng đã vất vả cho các ngươi. Thưa dịp hoạt động lần này thì các công nhân viên của đạo tràng chúng ta hãy tổ chức một bữa đại tiệc hải sản. <cười> giang Thái Huyền mở miệng. Có cái gì tốt thì hắn đều muốn chia sẻ cho mọi người. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Cứ gửi qua cho bọn họ là được, đừng có làm chậm trễ việc làm ăn. Quý Giang trợn mắt, đã bảo tổ chức liên hoan cơ mà. Người lại sai người gửi cho bọn họ một phần thức ăn là sao? Thời điểm quý giang đang hoang mang thì các thế lực lớn cũng nhận được tin tức ai nấy nhào nhào luyện chế lưới bắt yêu, luyện chế chiến thuyền. Thì có chiến thuyền tốt, lưới bắt yêu tốt thì mới không bị yêu thú ở đáy biển xé nát. Bọn hắn là đi kiếm tiền chứ đâu phải đi du lịch. Thời thượng cổ đã bố trí cấm chế lôi đình, nhiều năm trôi qua như vậy, yêu thú trong biển này đã được nâng cao đến một trình độ nào rồi. Giang Thái Huyền thẩm nghĩ nếu không đi ăn một bữa thì thật là đáng tiếc. Đương nhiên còn có một điểm chính là bốn bí cảnh đã được trương Bởi vì số lượng hoàng giả gia nhập tăng lên, nên chúng đã tấn thăng thành bí cảnh hoàng giả. Ở trong không gian rộng lớn này, hiện tại còn thiếu lớn một bộ phận yêu thú. Nếu có thể thả mấy con yêu thú ở biển vào, thì mới coi là đa dạng chủng loại. Không bao lâu tin tức chuyển ra, nhân tộc đang dẫn đầu trong cuộc đua bố trí chuyển tống trận. Giang Tây Huyền đã bảo bọn họ mang đến cho hắn. Ở trên vách đá cạnh bờ biển, truyền tống trận sáng lập lè. Giang Tây Huyền đã bước chuyển tống trận mà đến. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng trùng quanh hoang vắng không có người ở, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Tại sao người lại dẫn đến chỗ này? Đồng không mông quạnh như vậy còn làm ăn thế nào? Cực võ hoàng bất đặc dĩ nói, chàng chủ, chuyện này cũng không có cách nào. Nếu để cho thế lực kia biết được là chúng ta muốn làm hoạt động ở biển cả, nhất định sẽ không đồng ý và gây nên phiền toái không cần thiết cho chúng ta. Hắn dừng lại một chút, không đợi giang tay huyền đạp lại mà đã nói. Còn nữa... Nơi này cách khu vực sinh sống của nhân loại cũng không phải quá xa, chỉ cần là tu sĩ đạo quả thì chẳng mấy chốc có thể bay tới. Nếu đã vậy thì được, ta cho các ngươi thời gian một ngày, sáng sớm ngày mai, bàn trang chủ sẽ tổ chức hoạt động, Giang Thái Huyền nói. Đà tạ trang chủ, cực võ hoảng vui mừng. Đồng thời tin tức về hoạt động của thân má đạo tràng cũng chuyển ra khắp nơi trong đông vực. Thân má đạo tràng tổ chức hoạt động để chúng ta khua chèo sau. Biển ư. Ở thiên duyên sông, mạnh hiền lộ vẻ hốt hoảng, vứt cái lưới bắt yêu xuống mà nói, ta phải trở về, ta muốn tham gia hoạt động trên biển. Hoạt động của thần ma đạo chàng sau, chúng ta cũng phải trở về, tiêu thiên. Các nguyệt lộ rời khỏi đông vực, liền nói. Nếu như mượn truyền tống trận của mã Cửu sơn mà dùng, thì chúng ta có thể về kịp, hiện tại phải luyện chế lưới bắt yêu đã, tiêu thiên nói. Diệp đạo cũng đưa thêm tin tức, bọn hắn đều truyền tin cho thế lực sau lưng mình. Thước tiên chúng ta phải có một cái chiến thuyền. Hứa trưởng không nói thẳng nhiên. Không có thuyền thì làm sao mà treo. Người của quán rượu nghệ hy cũng được đưa tới. Bọn họ muốn dựng đài ca trước. Cầm hy đang luyện tập ca khúc chủ đạo cho hoạt động lần này. Mặc dù có cảm giác bài, hợp này, à, bài hát này không thích hợp với mọi người. Nhưng nó lại là ca khúc chủ đề. Các thế lực lớn đang luyện chế vật dụng chuẩn bị cho hoạt động. Sang tái huyền đã gọi người ứng cử cuối cùng tới. Hắn là Triệu Hiên. Ông. Ở trong đại dương mãnh thú gầm giống từng con thú khổng lồ nổi lên mặt nước phóng tầm mắt xa xa nhìn về phía thần ma đạo tràng với vẻ lạnh lùng cực võ hoàng không trở về mà đây đợi hắn cũng nhìn lại con thú kia bằng ánh mắt lạnh băng trong mắt còn tràn đầy vẻ hưng phấn tiền rất nhiều tiền sắc mặt giang thái huyền đen lại hãy thận trọng chúng ta phải thận trọng nếu không tối nay có định ăn hải sản hay không Giang Thế Huyền hỏi: Trang chủ có cách bắt được bọn chúng không? Cực Võ Hoàng hỏi lại. Giang Thế Huyền lắc đầu. tạm thời thì chưa. Thời điểm diễn ra hoạt động ta mới có thể giúp các người. Trước mắt hãy tìm một chỗ để ăn hải sản gần bờ biển đi đã. Hôm nay bản Trang chủ sẽ để cho các người bộc lộ tài năng. Giang Thế Huyền tự nhận là tay nghề của mình không tệ. Một người sành ăn thì đương nhiên là phải muốn tự mình nấu ăn rồi. Rất nhanh thì Cực Võ Hoàng đã chung một chiều ở cấp hoàng giả đánh xuống biển bắt được mấy con tôm tép đương nhiên đây chỉ là quái vật à, cấp bậc thấp nhưng cũng tương đối khổng lồ trong biển nhưng tôm cá này nhỏ nhất cũng phải dài cả mét mẹ nói chứ mấy con này mở kiếp trước thì chắc chắn là đã thành tinh cụ nó rồi giang thái huyền lẩm bẩm Tiệu hiên không có việc làm ăn gì thì đến chợ giúp đi cực vũ hoàng xã phụ trách nhóm lửa <cười> Cực võ hoàng không còn gì để nói. Ta đường đường là hoàng giả, thế mà phải đi nấu cơm cho người ta sau Thôi được rồi, nếu không phải chàng chủ, thì ai mà dám nói năng với ta như thế, ta sẽ một tay đập chết. Quái vật khổng lồ trong biển nhìn thấy bọn họ bận rộn, lại thấy bọn họ ăn uống no say, nên không có mỏ lên. Ngược lại, bọn chúng vội lùi ra xa, bởi vì uy thế của cực võ hoàng quá mạnh đi. Đây đã là biên giới của biển cả rồi. Yêu tôn ở cấp trường sinh là con ít, chứ đừng nói là có kẻ có thể chống lại được cực võ hoàng chẳng may mà bọn họ ăn không no lại tới bắt bọn chúng thì phải làm sao thịt rất non nha sau khi ăn no uống đủ Giang Thái Huyền nằm hưởng thụ trên một tảng đá lớn nhân tộc các người chuẩn bị thế nào rồi sáng sớm ngày mai là sẽ chính thức bắt đầu không có vấn đề cũng đã tương đối rồi cực võ hoàng nói Giang Thái Huyền gật đầu lại nhìn về phía Triệu Hiên ngươi truyền tin ra khi bình minh vừa lên thì sẽ công bố quy tắc của hoạt động Để cho những người tham gia đến sớm một chút. Vâng, thưa chàng chủ. Triệu Minh ở một cái rồi đi truyền tin. Chẳng bao lâu sau thì từng vị hoàng giả mò tới. Bọn họ không thể cưỡi chuyển tống trận nên chỉ có thể ngự không. Sau đó đám vương giả cũng tới. Sân khấu cũng được dựng xong. Cầm Hy và Tiểu Vân Nhi cùng đến. Các nam tử lạnh lùng lại lưu luyến nhìn hai nhà đầu này. Mấy người thang nguyệt lộ cũng lần lượt trở về. Khiến cho khu vực này trở nên đông đúc. Ở trên bãi cát cạnh bờ biển, có rất nhiều người đứng tập trung, bọn họ đều tới tham gia hoạt động. Giang Thái Huyền đến đài ca hát, đưa mắt nhìn tất cả. Các vị, đây là hoạt động đầu tiên của thần ma đạo tràng, vì số lượng người tham gia đã tăng lên, nên ta không nói cụ thể quy tắc trước. Chư vị hãy cùng nghe ca khúc chủ đề của hoạt động lần này nữa. Cầm hy bước lên đài, Tiểu Vân Nhi cũng lên theo. Giang Thái Huyền không quan tâm, chỉ cần hát sao không bị ném đá ném dép thì anh sẽ không nhúng tay vào, việc cầm hy sẽ dẫn theo ai. Tiếp theo, xin tặng mọi người một bài hát mang tựa đề Hãy cùng nhau khua mái trèo. Cầm hy bắt đầu biểu diễn cất lên tiếng hát ngọt ngào. Hãy cùng nhau khua mái trèo trước thuyền con đẩy gợn sóng ra xa. Mặt biển phản chiếu, lôi phòng tháp thần thánh. Bốn phía là cường dạ của các tộc trước thuyền con nhẹ nhàng. Giang Thái Huyền ngửa đầu nhìn trời hắn không thể nói đây là một ca khúc được cải biên hay. Kiếm tiền, sao có thể quên chủ đề quan trọng nhất chứ? Kiếm tiền chính là hoạt động khen chốt nên đương nhiên phải liên quan đến vực kiếm tiền rồi. Ca từ của bản gốc đã không còn thích hợp. Rất nhiều vô có giả nghe ca khúc với vẻ mặt ngây ngốc. Được, được lắm, mẹ nó, đúng là có tài. Mặt biển phản chiếu, tháp lôi phong ư. Nhưng tại sao ngươi lại biết rằng bọn ta dự định thuê pháp hải chứ? Vốn phía là cường giả của các tộc, ngươi không sợ đám nhiều thú dưới biển chạy hết xong. Một ca khúc vừa hát xong là sức mạnh của đồng tiền, sau đó mới là cơn mơ thần đồ số mệnh các kiểu khi những ca khúc này được hát xong cũng là sắc trời hửng sáng, hay võ giả các tộc đều tỏ vẻ hưởng ứng nhào nhào vỗ tay tán thưởng trong đó còn có một số ma tộc bọn chúng vốn là tầng trưởng sinh có thể ra khỏi thiên tháp để tham gia hoạt động cho nên bọn chúng cũng tới góp vui ca khúc được hát xong cầm hy và tiểu vân nhi lùi xuống giang thái huyền lại bước lên đài chậm rãi nói tiếp theo là màn giới thiệu quy tắc của hoạt động mang truy vị yên lặng mà lắng nghe Thứ nhất là trong lúc hoạt động diễn ra, không được khiêu khích thần ma đạo tràng, nếu không sẽ bị trấn áp tại chỗ. Thứ hai, cấm nội đấu hay cướp đoạt con mồi của đối phương, một khi phát hiện sẽ bị trấn áp, thậm chí giết ngay. Thứ ba, giá cả của các loại yêu thú như sau. Tiên thiên là một đồng nguyên tệ, trúc cơ là 10, đạo quả 100, thần thông 1.000 ngàn, trường sinh 1 vạn. Đã hạ giá đến mức này cơ à? Tất cả võ giả cùng kinh ngạc, giá cường giả trường sinh đã hạ xuống 1 vạn. Mà thôi, có còn hơn không. Về sau ngoại trừ hoạt động ra thì đoán chừng cũng không có người nào nguyện ý chuyên môn đi bắt giữ để mà buôn bán nữa, trừ phi là vương giả, hoàng giả hoặc là những chuyên gia trong nghề này như bọn Long Hạo. Không có ai phản bác cả, bởi vì phản bác vô ích, tất cả đều phải do chẳng chủ định đoạt. Giang Thái Huyền nhìn sắc trời rồi nói, trời đã sáng rồi, mọi người chuẩn bị kỹ càng đi. đám người lập tức lại lấy ra chiến thuyền và lưới bắt yêu mà mình tự chuẩn bị rồi chuẩn bị xuống biển kiếm tiền. Giang Thái Huyền liền lấy cái thẻ hoạt động ra, rồi liên hệ với hệ thống. Hệ thống, mở hoạt động trong biển, ta muốn chấn áp biển cả. Ông, thẻ hoạt động rung lên, hóa thành một vầng sáng lấp lánh, bay lên trên biển lớn, rồi khuếch tán ra chung quanh, tác động đến toàn bộ biển cả. Một tin tức kỳ diệu truyền vào nội tâm của Giang Thái Huyền. Rất nhiều võ giả chứng kiến một màn này, đều vẫn không có động tĩnh gì. Trừ vị, bàn trang chủ làm mẫu trước. Thân hình của Giang Thái Huyền khẽ động, thi triển chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt đã đứng chắp tay trên biển lớn. tràng chủ, đám người quan sát một màn này đều trở nên kích động, không có thiên lôi đánh xuống, hết thảy bình yên. Sông lên, đi vớt cho bằng sạch. Rất nhiều võ giả đã không nhẫn nại nhào nhào lao vào biển cả. Ngao. Lúc này một tiếng gào ghét vang lên, nước biển nổi sóng. Một con yêu thú khổng lồ gào thét uy thế chấn động hư không, móng vuốt sắc khỏe vươn về phía Giang Thái Huyền đang đứng giữa hư không. Vương giả, yêu thú này là vương giả, sắc mặt của vương giả và các hoàng giả vui mừng, đúng vậy, chính là vui mừng. Ý của tên này chính là bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền. Về phần an toàn của chàng chủ thì, nói đùa con mẹ nó gì vậy? Cấm chế của đại đế, con chẳng động ván được, chẳng lẽ lại bị một tên vương giả đã thương sau? Ánh mắt của Giang Thái Huyền lạnh lẽo, tiện tay, hiện ra một thanh trưởng kiếm, hắn vung kiếm chém ra, không gian liền xuất hiện vết sách. Kiếm tới, coi chừng. Một kiếm chém xuống, yêu thú lập tức khựng lại, biển cả bị chia cắt ra, lộ cả đáy biển. Yêu thú ầm một tiếng phách thành hai nửa, huyết dịch trần ra ngập trời. không hổ là chàng chủ, một kiếm chảm vương, chia cắt cả không gian. Không ít võ giả phải hít vào một hơi khí lạnh. Một kiếm phách mở không gian, phân liệt cả biển cả, lại chám vương giả thành hai nửa. Đây ít nhất cũng phải là sức mạnh của hoàng giả đỉnh phong, bởi vì hoàng giả bình thường vốn không thể phá vỡ không gian của chân hư giới. Sông lên, con chờ gì nữa? Vương giả có giá, phải đến 160 vạn, đến 200 vạn đó nhỉ? Các vương giả kích động nói, Vương giả thời kỳ toàn thịnh, thân má đạo tràng đã đưa giá 200 vạn, mà trọng thương thì còn 160. Nếu ngẫu nhiên xuất hiện một tên vương giả, thì bọn họ có thể cố gắng bắt được bao nhiêu? Cơ hội phát tài đang ở trước mắt, ai sông lên càng nhanh, bắt được càng nhiều thì kiếm được càng bẫm. Hy vọng là các người sẽ không quá thảm. Giang Thái Huyền đưa mắt nhìn một vòng biển cả trong lòng thầm nhủ, thu thập thi thể của vương giả. Ở trong biển lớn này hoàng giả tồn tại không ít, thậm chí còn có bán bộ đại đế nữa. Nhưng hoàng giả này mạnh nhất cũng chỉ là hậu kỳ. Nếu như làm quá, dẫn tới chuyện lớn thì lúc đó có khóc cũng không có đường mà khóc. Tiến thuyền tiến vào biển cả, từng vị võ giả đã chuẩn bị xong lưới bắt yêu và các loại trang bị khác. Trong thời gian ba ngày, chúng ta sẽ tới chỗ sâu một chút, một tên hoàng giả nói đó, tất cả cái bọn ở biên giới toàn là rác rưởi thôi, tên hoàng giả còn lại phụ họa. Chúng ta đi đâu? Bọn Thang Nguyệt Lộ tuyệt vọng nhìn nhau, bọn họ hiện tại cũng chỉ là thần thông đỉnh phong, biết bắt được bao nhiêu tên mới kiếm được nhiều tiền. Ta thật ghen tị với Long Hạo a, Hứa trưởng không nói, Long Hạo và Lạc Thanh Phong đã là vương giả, bên cạnh còn có bốn vị hoàng giả đi theo, một tên cổ Huyền của cổ tộc, một tên cổ hà của ma tộc, còn có huynh đệ tốt hổ hoàng và cực võ hoàng. Ta thì chẳng thiết mà ghen tị với hắn, tiêu thiền than nhẹ. Cho dù có vận khí tốt, thì làm sao mà so sánh được với long hạo chứ? Thiên phú thần huyết mạch, nhưng so ra cũng không bằng tiền của người ta. Thực lực, chỉ có thực lực cường đại thì mới có thể kiếm được nhiều tiền, Diệp Đạo trầm giọng nói. Đừng có nhìn nữa, đi theo thế lực của mình đi, tất cả bám vào nhau. Nơi biển cả này rất nguy hiểm, theo Nguyệt Lộ nói. Trong biển rộng này có vô số yêu thú, vương giả cũng không thể tung hoành. Chút thực lực ấy của bọn họ chỉ có thể bắt nạt đám củng cấp, chứ gặp phải kẻ mạnh hơn thì tuyệt đối không đỡ được. Giang Thái Huyền quan sát con mồi của mình, một yêu thú vương giả. Đây là một con rùa đen khổng lồ. Hắn nhìn thân thể to lớn kia, ngâm nghĩ một chút rồi động thủ tách nó ra, thả cái mai rùa khổng lồ vào trong nồi lấu. Phía trên xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người tới thế này? Thiên lôi đâu? Thiên lôi đại đế đâu? Mẹ nó chứ! đám người ngự không đến đây là sao vậy? Vừa rồi chỗ sâu xảy ra chuyện gì mà động tĩnh lớn vậy? Ở trong biển rộng, một đám yêu thú nhìn lên bầu trời một cách hoang mang. Vì sao bầu trời lại xuất hiện quá nhiều nhân tộc, yêu tộc và ma tộc như vậy? Mà làm sao bọn họ có thể bay? Tại sao thiên lôi đại đế không đánh chết bọn hắn? Tẳng lẽ cấm chế của đại đế đã tiêu trừ rồi sao? Một tên yêu tôn trưởng sinh nhìn mặt biển, thấy một nơi có ít người liền ngoi lên mặt nước. Những người này có thể bay thì bọn chúng cũng có thể còn ngoi lên đây một tên vương giả vui mừng thuận tay chộp lấy yêu tôn trường sinh này sau đó phong ấn lại trường sinh yêu tôn đớ ra ta mới thử thôi mà cả mạnh nhất trong số các ngươi không phải là thần thông sao yêu tôn trường sinh nhìn xuyên qua phong ấn thấy bọn thằng nguyệt lộ đang đứng cạnh thuyền trong lành tràn đầy bi thương ta đã chọn kẻ yếu nhất tại sao lại xuất hiện một tên vương giả cơ chứ đi nào nguyệt lộ tiêu thiên kích phát huyết mạch của các ngươi đi ở trong bá đau môn có một tên hoàng giả Đứng sau nói bình tĩnh. Thăng Nguyệt Lộ, trùng sinh để làm yêu tộc. Và Tiêu Thiên vội vàng kích phát thần huyết. Một luồng uy áp mạnh mẽ áp quét qua, bắt nguồn từ huyết mạch. Thậm chí là linh hồn của huyết mạch làm người ta run rẩy, nhưng cũng hấp dẫn tới vô số yêu thú trong biển. Đối với những yêu thú này thì huyết mạch cao cấp có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Nếu là một tên có huyết mạch đỉnh cấp, một khi bọn hắn thôn phẹ được, Chưa nói đến việc chí ít có thể nâng cấp huyết mạch lên đáng kể, chứ nói chi là huyết mạch thần cấp. Bậc thần thông mà có huyết mạch siêu cấp lại dám phô trương như vậy, đây không phải là dâng bữa ăn tới tận miệng cho yêu thú hay sao. Kết quả là một toán yêu thú sông ra khỏi mặt biển, nhưng vừa sông lên thì không tên nào có thể trở về, tất cả đều bị hoàng giả và vương giả thu lấy. Chúng ta cũng có ưu thế đấy chứ. Theo Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nội tâm mới dễ chịu một chút. Tiếp tục tiến về phía trước đi, kẻ mạnh nhất nơi này mới là trưởng sinh thì có thể kiếm được mấy đồng. Chúng ta phải dẫn quái vật cường đại hơn tới, ngỡ trưởng không nói. Dẫn quái vật tới ư? Người trời phó bản của trò chơi nhiều quá rồi đó. Thang Nguyệt lộ thầm kinh bỉ trong lòng. Một đám hoàng giả vương giả không cần thể diện mà ẩn nấp vào đằng sau, bọn họ chờ chính là những con yêu thú tự động ngoi lên. Mạnh Hiên quan sát chiếc thuyền nhỏ của mình lại nhìn trong tay mình vỏn vẹn, chỉ có cái lưới bắt yêu có thể bắt yêu thú trúc cơ mà nhất thời trầm mặc mạnh hiên ngươi đừng nên tham gia hoạt động này thì hơn giang thái huyền thở dài ngươi đi chuyến này nếu cả ngươi gặp được không phải yêu thú trúc cơ thì thiên sẽ bị hủy có khi tính mạng cũng chẳng còn mạnh hiên rất khổ tâm hiện tại huyết mạch của nó tăng lên trung cấp mắt thấy mở ra hoạt động hắn liền nghĩ đây là cơ hội để mình tấn thăng huyết mạch cao cấp thế mà mình lại không cách nào kiếm được tiền xong Liên hệ với sư môn của người đi. Giang Thái Huyền nói. Mạnh hiên thở dài. Nếu ta có thể liên hệ được thì tốt rồi. Giang tái Huyền biểu môi. Vậy thì quên đi. Chờ Tân nấu xong nồi canh mai rùa này sẽ cho người một bát. Tạ ơn chàng chủ. Mạnh hiên đã sắp khóc rồi. Cơ hội kiếm tiền chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua xong. Vẫn là ta có bối cảnh tốt. Vương mình mình thầm nói. Hắn quan sát thiền vũ kiếm vương. Nội tâm mang theo vẻ vui mừng. Nếu không phải có vương giả ai trong số những võ giải như bọn họ có được cơ hội tham gia hoạt động này chứ? Hống. Ở trong biển không ngừng truyền đến tiếng thú giống, từng con yêu thú gào thét là bị lưới bắt yêu tóm lấy. Phạm là những con mà dám vọt lên mặt biển thì không có con nào có khả năng đào thoát, bao gồm cả tầng thứ vương giả. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này ở đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người sau. Bye bye mọi người.